Hơn một ngàn đảo băng trì cũng bay tới đỉnh đầu, vây nó vào bên trong. Ma hồn hai tay hơi hơi nhoáng lên, cự nhận bào đen trong tay, hào quang chấp động, một lần nữa biến thành tim mang chóa mắt, hai tay lại chia ra. hắc mang hóa nhỏ trong nháy mắt, biến thành hai cây quan mâu màu đen dài chừng hai trường, cánh tay trước sau dùng sức vung lên. Một cây bắn nhanh về phía lão giả, một cây khác bay theo hướng ngược lại về phía lão giả tóc bạc, mà ma hồn vừa dậm chân. Thân hình chợt hóa thành một đạo hắc quang, bay thẳng tới hướng Thiên Tinh chân nhân. Tiếng tìm Minh vàng lớn, hai cây hắc mâu chợt lóe, biến mất trên đường một cách quỷ dị, mà thân hình ma hồn lùng lầy mấy cái, liền giống như quỷ mị, xuất hiện ở hơn ngoài 10 trường, trong nháy mắt trốn khỏi phạm vi công kích của ban trủy. Vị tu sĩ đang toàn lực phi đồn, chợt nghe được phía sau có tìm mình, trong lòng ngẩn ra không kịp suy nghĩ nhiều, liền đem một vật vốn cầm sẵn trong tay tế ra ngoài, nhất thời Một mặt bác lăng ngân bài bắn ra, hỏa thành một quần sáng màu bạc, đưa hắn bao vây vào bên trong. Lão giả trong lòng yên tâm, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau. Kết quả trước mắt, một mảnh rộng tết không có đồ vật gì. Lão giả ngây người ngợn ngơ, chưa hiểu được tại sao lại như vậy, thì tiếng tim mình lại vang lên, ngay gần trong gàn tất. Hát quang chợt lóe, hát màu yêu dị hiện lên ngoài một trường, lấy thế xét đánh không kịp bừng tay, bắn nhanh tới quang mạc lào nhào khuôn mặt kinh hãi, hắc màng ngần quang đang vào nhau. nhưng theo một tiên phất, hắc màu quanh thân vàng vẹo, quần sáng bị xuyên thủng y như tờ giấy. hắc màu đâm vào bụng lão giả liền nổ tung. lão giả thậm chí không kịp kêu gào, thân hình liền biến thành thịt nát, bắn tùng tủy ra bốn phía. một nguyên anh thần tình mờ mịt bị bao vào trong quần sáng xuất hiện tại chỗ, tựa hồ còn chưa tin thân thể mình đã bị hủy như vậy. nhưng chỉ một lát chờ giờ, chờ. Vũ hắc mang đã bảo liền, là một lần nữa ngưng kết thành một cây lưới lớn, đem Nguyên Anh trong nhai mắt, gắn vào trong đó. Lúc này Nguyên Anh mới hoảng sợ tỉnh ngộ, vội vàng hai tay bắt quyết, niệm thần chú. Bên ngoài cơ thể Ngân Quang chợt lóe, liền lập tức biến mất, thi chuyển thuẫn di thuật. Ngân Quang chớp động, Nguyên Anh hiện ra thân hình, chiếc lưới lớn màu đen không chút khách khí, co rụt lại rất nhanh. Trong chớp mắt đã đem Nguyên Anh bao vây thành một khối quan cầu cực đại huyền phù, bất động giữa không trung. Mà một cây hắt màu khác bắn nhanh về phía trên lão giả cũng giống như thuấn di hiện ra sau lưng lão trình. Ngân phát lão giả vốn trước khi nhập cốc còn chưa khôi phục được nguyên khí. Giờ phút này đối mặt với thế công quỷ dị như vậy càng không thể nào phản ứng được điều gì. Chỉ có thể kêu thầm một tiếng không tốt, liền chuẩn bị Nguyên Anh xuất hiếu để cầu mạng sống nhưng vào lúc này không gian giao động kịch liệt xuất hiện ngay bên cạnh tiếp theo một đạo kiếm quang màu đỏ dài hơn trường hiện lên phía trước hắc mâu kiếm quang đỏ tươi như máu tà khí tận trời không chút khách khí chém về phía hắc mâu hắc quang huyết quang đang vào nhau sau một tiếng bạo liệt truyền ra liền đồng quy vui tận biến mất không còn thấy bóng dáng tầm hơi ngần phát lão giả trong lòng mừng rỡ vội vàng nhìn về phía hàng lập chỉ thấy hàng lập sắc mặt nghiêm trọng tái nhợt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 Bóng người trước mặt chớp lên, thân ảnh yêu dị hai đầu bốn tay xuất hiện. Thiền tình Trần Nhân trong lòng rung lên, lập tức ngừng lại đồn quang, đồng thời cũng không kịp nghĩ nhiều, liền hé miệng, phùng đà một thanh tiểu kiếm trông y như thủy tinh. Sau đó kiếm này được pháp quyết thúc dục, trong nháy mắt, hóa thành hơn mười đạo bạch sắc kiếm quang loạn trạm khắp nơi. Ma hồn cũng không nói lời nào, thân hình uốn éo quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, kiếm quang tự nhiên, tất cả đều chạm vào khoảng không. Thiền tình Trần Nhân trong lòng trầm xuống, linh quang quanh thân chợt lóe, liền bay lên không, hướng về phía trước bay đi. Nhưng thân hình vừa động liền cảm thấy, hội thể linh quang rung mạnh, đồng thời liên tiếp mấy tiếng trầm đục truyền ra, hơn phân được pháp lực trong cơ thể chợt bị mất đi không chế, thân hình dần lại một chút. Không tốt! Thiền tình Trần Nhân quá sợ hại thốt lên, theo đó tiếng vòng bảo hộ vỡ nát tan ra. Một con ma trạo đèn thui mang theo tiếng xé gió suy suy liền xuyên thủng qua bụng lão, bắt được Nguyên Anh trong đan điền, vốn đang muốn xuất đồn ra ngoài. Cánh tay vừa kéo, Thiền Tình Trần Nhân thân thể tứ chi mềm nhũn, nhất thời mất đi khả năng hành động. Sau đó, ngọn lửa màu đen nổi lên, thân thể Trọng nhai mắt bị ma Diễm bao vây, hỏa thành một đống tro bụi. Đúng lúc Thiền Tình Trần Nhân sợ tới mất hồn phi thiên ngoài, ma thủ nòng ngón tay chợt buông lỏng, Nguyên Anh đột nhiên lại được tự do. Lần này Nguyên Anh kinh hỉ phi đồn ra ngoài.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 lộ ra vậy hài lòng. Sau đó, nó hướng về phía quan cầu đang vây chặt nguyên anh cách đó không xa, vẫy tay một cái. Quan cầu bắn nhanh đến, cũng bị cổ ma há miệng nuốt vào trong bụng. Sau khi liên tiếp nuốt hai nguyên anh, ma hồn cảm thấy trong cơ thể hùng lực đề thang không ít. Lúc này mới xoay người nhìn về phía con cá duy nhất lọt lưới là ngân phát lão già cùng hàng lộc đang đứng ở bên cạnh. Đầu lưỡi nhọn liếm liếm trên môi, nhanh chóng ruột về. Trên gương mặt dữ tợn, lộ ra vẻ mặt vô cùng đắc ý. Xa xa, ngần phát lão giả nhìn thấy thiên tình chân nhân, cùng một người bạn tốt khác, đều bị ba hồn cắn nuốt nguyên anh. sắc mặt tuy rằng chưa phải sợ hãi vạn phần, nhưng cũng cực kỳ khó coi. Lão biết rõ rằng nếu không phải mình phi độn về phía hàng lập, hơn nữa, hàng lập lại ra tay tương chờ, thì tình trạng của lão cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mà Nguyên Anh tu sĩ ở ngoài cốc, vốn được mọi người vô cùng ngưỡng bộ, nhưng trước mặt vị ma vật này lại chẳng thể nào đấu nổi một hiệp. Đây thật sự là một việc khó tin. Hàng Lập có thể cùng ma vật dây dư lâu như vậy, mà chỉ rơi vào xuống hạ phong, liền có thể thấy được, đúng là thần thông quảng đại. Lúc trước, gắn mượn sức vị hàng sư đệ này, quả là chuyện cực kỳ chính xác. Trình Lão trong lòng nghĩ như vậy, không khỏi nắm chặt tay, liếc mắt nhìn Hàng Lập đang đứng bên cạnh. Hàng lập tuy sắc mặt âm trầm dị thường, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh không loạn. Hắn đã bố trí xong đại can kiếm trận, tự biết có sức đánh một trận, cho nên rất tự tin, hắn còn tùy ý liếc mắt một cái về chiến trường cách đó mấy trăm trường. Ở đó, một con cổ bà khác vẫn ôm trong lòng tâm tư, thả ra ma diệm đèn thui trả dài mấy trăm trường, đem đó độc vân của quỷ vô nhai vây vào trong, không ngừng công kích. Nguyên bản độc vân xanh biết rộng vài mẫu, giờ phút này chỉ tầm một mẫu lớn nhỏ, trông như lùng lay. Nhưng thật ra, lệnh hồ lão tổ cùng đưa từ áo trắng, dựa vào luật vân che chở, tạm thời không có việc gì, vì vậy cũng liều mạng thúc giục vài bóng bảo vật để ngăn cản uy lực của ma họa. Hàng lập thầm thời dài, biết rằng đám người ngụy vô nhai không thể nào kiên trì bao lâu. Bớt quá, hắn cũng không thể nào tính toán nhiều, chỉ có thể trước mắt truyền tâm đối phó với ma hồn xem liệu có thể dựa vào đại trận diệt sát hắn hay không. Lúc này ma hồn cũng không chút hoang mang, bay vút trở về phía hàng Lập. Hàng Lập ánh mắt khẽ nhíu, không nói hai lời, khoát tay tế ra một khối ngọc phù. Theo sau, ô quang chớp động, một con quỷ thú màu đen trực tiếp hướng về phía ma hồn đón đầu chụp tới. Đồng thời, hàng Lập lại vung tay, hơn mười khẩu thành sắc phi kiếm theo cổ tay bay ra sau đó thành quan đài phóng kiểm quan ngưng tụ lại thành một cây cự kiếm thành thế kinh người hạng lập hai tay bắt quyết niệm thần chú hướng về phía ma hồn nhẹ nhàng chỉ tay cự kiếm giáng lên một cái lúc sau trong nháy mắt biến mất trong không trung ngày sau đó tuy đà sau nhưng đến trước cả quỷ thủ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu ma hồn không chút khách khí chém xuống ma hồn trong miệng phát ra tiếng cười quái dị hai tay trà sát Một thanh cự giận màu đen xuất hiện trong tay nó, chém về phía cự kiếm đang hạ xuống. Cổ ma đã nhận ra, phi kiếm này là bản mệnh pháp bảo của hàng lập, liền nảy ra ý định độc ác, một đao chém đứt cự kiếm, làm cho đối thủ tâm thần đại tổn. Về phần đối phó với quỷ trảo đang bay tới, cổ ma liền khinh thường giơ tay, một cổ ma khí màu đen mênh mông theo tay phun ra, trong nhai mắt đã hóa thành một cái xúc tu màu đen, liền đem quỷ trảo cung lấy, vây chặt vào trong. Quỷ trả liều mạng xe rách bốn phí ma khí, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Mà khí giống như dòi trong ống xương, hệ chặt đất, lại liền không thể thoát ra khỏi mảy may. Mà lúc này, cự nhận màu đen cùng cửa kiếm va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh người. Hắc mang thành quang giao nhau, toàn bộ cửa nhận phát ra tiếng vù vù trầm thấp. Không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, hiện ra chấn động như sóng gần. Có điều, cự kiếm tuy rằng bị ép lùi về phía sau nhận linh quan chấp động không hề bị tổn hao gì Cả hai đầu ma hồn Cùng lắp bắp kinh hãi ngợn đầu nhìn Hai khuôn mặt đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn Nó tự nhiên không biết Mấy cây thanh trúc phân vân kiếm Tuy rằng bồi luyện không lâu Cũng không có sạm nhập canh tinh Vì vậy quy lực hữu hàng Nhưng năm xưa đã được hàng lập dùng Luyện tinh luyện chế qua một lần Nên sự cưng rắn vượt xa pháp bảo bình thường Nhân giới e rằng không có vật nào Có thể trồng nhai mắt chém gãy nó Ma hồn lợi dụng sự chấn động cao độ của ma khí hình thành ba nhân, tùy rằng sắc bén vô cùng, có thể so sánh với phi kiếm lợi hại nhất của nhân loại tu sĩ, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn chặt đứt thanh cử kiếm, do hơn 10 khẩu thanh trúc phong vân kiếm biến hình, tự nhiên là chuyện lòng có dư mà lực không đủ. Ngay khi ma hồn cực kỳ sần sốt, cự kiếm đột nhiên vang lên tiếng sấm, vô số đạo điện quang màu vàng chợt bắn ra từ thân kiếm, kim quang lóe ra cự giận vốn đại chiếm thường phong vừa tiếp xúc với điện hồ liền nhanh chóng tan rã. Cự kiếm không bị ngăn cản liền thuận thế mang theo điện hồ hùng hằng chém xuống. chương 850 trăm khốn ma ma hồn không nghĩ rằng cự kiếm là pháp bảo kim lôi trúc nên cả kinh. Bất quá bằng độn tốc quỷ dị của hắn hắc quang chợt lóe thân hình liền xuất hiện ở xa xa hơn 10 trường. Cự kiếm tự nhiên chém vào hư không. Sau khi ma hồn dừng lại thì sắc mặt đã trở nên âm trầm, bốn bàn tay chập lại, xuất hiện thêm hai khối hắc sắc quang cầu. Hắc quang chớp động, hai khối quang cầu hóa thành hai quang mâu màu đen, âm thanh ông minh vang lên. Ma hồn cắn lưỡi của mình, phốc phốc hai tiếng, hai ngụm tinh huyết từ miệng phun ra, kích lên trên hắc mâu. Quang mâu lập tức rung rẩy một trận, sau đó hóa thành màu đỏ, mà ma hồn sau khi phun ra hai ngụm tinh huyết, hai cái đầu đồng thời hiện ra vẻ oẻ oải. Từ hồ lần làm phép này đã làm hắn tổn hao không ít nguyên khí. Thành sắc cự kiếm lại một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu ma hồn, tiếp tục chém xuống. Lúc này, bốn cánh tay ma hồn không do dự vùng lên, hai cây huyết mâu trong tay nhằm ngay cự kiếm bắn tới. Huyết mang chợt lóe rồi biến mất. Ầm ầm, hai tiếng độ vang lên, kim hồ không ngừng chớp lóe, nhưng hai cây quang mâu lại không bị tiêu diệt mà còn va chạm vào thân kiếm. Kết quả bị cự kiếm đánh vang ra mấy trường xoay vòng vài lần linh quang trên thần kiếm cực kỳ tán loạn trở nên vô cùng ảm đạm sắc mặt hàng lập đang chỉ huy cự kiếm ở phía xa trở nên đỏ gắt nhưng sau khi thành khí loé lên thì đã hồi phục lại bình thường vì tâm thần của hắn tương thông với cự kiếm nên cũng chịu ảnh hưởng may mà thần thức hắn cường đại điểm tổn thương đó không tính là gì nhưng hàng lập cũng không dám chần chừ điểm chạy về phía xa xa. Cử kiếm ông Minh một tiếng, sau đó hóa thành hơn 10 đạo thanh mang đột nhiên tản ra, sau đó quay trở về. còn muốn chạy, đem mấy thành phi kiếm này lưu lại rồi hãy nói. Mà hồn vừa thấy phi kiếm bỏ chạy, lập tức lớn tiếng quát, sau đó ngoắc một cái về phía hai cây huyết sắc quàng mâu. Quàng hòa chợt lóe, huyết mâu trong nhai mắt đã hóa thành hai huyết sắc đại thủ, nhanh chóng đuổi theo. Một khi thấy hạng lập sử dụng như pháp bảo kim lôi trước như vậy, Hắn đương nhiên không thể nào để cho Hàng Lập dễ dàng thu hồi, mà ma hồn chính mình cũng say tròn một cái, mà khi thoát ra lượng lớn, hóa thành một đoàn ô vân bay sát theo sau. Hàng Lập thấy vậy, trong lòng mừng thầm, nhưng nét mặt không chút biểu tình, có vẻ trấn tĩnh dị thường. Ngần Pháp lão già ở một bên, có chút đứng ngồi không yên. Lúc này tay lật lại, một thanh tiểu kiếm màu vàng xuất hiện muốn trợ giúp Hàng Lập. Xin sự huynh đừng vội ra tay trước khi bảy khối ma hồn kia, sự huấn xuất thủ cũng chưa muộn. Phi kiếm trong tay lão giả chưa kịp xuất ra, âm thanh của hàng lập đã truyền tới tai. Ngẩn pháp lão giả nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó dò xét chung quanh có chút giác ngộ, lập tức dừng lại. Lúc này huyết sắc đại thủ phía xa rõ ràng nhanh hơn mấy thành phi kiếm nhiều, thành sắc cử kiếm bay được hơn một chút đã bị hai đại thủ trước sau cản lại. Tùy mắt thấy hai huyết thủ to lên gấp mấy lần, định chụp về phía phi kiếm Nhưng Hàng Lập lại không chút hoang mang, tài liền bắt pháp quyết. Phi Kim Vốn nhìn như bay tán loạn, lại phát ra một tiếng ông Minh. Đột nhiên liên kết tại một chỗ, hóa thành một phiến thanh hà phá không bay đi. Đồn tốc trong phút chốc đã nhanh hơn gấp đôi. Hai huyết sắc đại thủ đương nhiên chụp vào không khí, sau đó thành sắc Phi kiếm đã bay về tới đỉnh đầu Hàng Lập. Mà hồn ở trong ô vân kinh Độ hành động vừa rồi của đối phương thật có vài phần cố ý treo chọc y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 Đồng thời sử dụng thanh minh lên nhãn Để quan sát tình hình Nhưng lập tức Trên mặt hạng lập lộ ra một tiếng kinh ngạc Bốn phía trống không Không có bóng dáng của ma hồn Hắn ngợn đầu nhìn lên trên Đồng dạng cũng không thấy đâu Hạng lập ngây người Sợ sợ cầm nhưng sắc mặt lại lập tức biến đổi Nghĩ đến điều gì Nhất thời cầm lấy cánh tay của ngân phát lão giả Không nói hai lời Hóa thành một đào cầu vòng phá không bay đi Ngay lúc này Ở chỗ hạng lập vừa đứng có hai đạo huyết mang lóe sáng, bắn thẳng lên phía trên. Tiếp theo thân hình ma hồn, hiện ra ở một chỗ phía dưới cách đó khoảng mấy trường. Hai cái đầu, động dạng lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Lúc đánh lén, hắn vốn cho rằng, đã nắm chắc tới chính phần thành công. Hàng lập trong lòng bắn to, ma hồn âm độc, nghĩ đến vụ tổng kích từ bên dưới. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thì cho dù có lên nhạn thần thông, cũng thiếu chút nữa, đã bị chạm thành hai phần. Hắn cũng không cho rằng Chỉ dựa vào lớp áo giáp bằng tam sắc về kim trùng và một tầng hội thể linh quan bằng bạc trên người là có thể ngăn được đào mang của đối phương. Ngần phát lão già ở một bên, đầu vả mồ hôi, vẻ mặt cũng lộ ra sự sợ hãi. Mà hồn đứng tại chỗ, nhìn hàng lập khuôn mặt biến sắc, còn người chuyển động vài cái, sau đó âm trầm cười, thân hình nhón lên, lại hóa thành một đào hắc mang bắn nhanh lên. Hàng lập miệng cười, hắc mang mới bay được khoảng mấy trường. Thì Kim Quang bỗng nhiên lóe lên, một đạo Kim Ti bất ngờ hiện ra, tấn công về phía ma hồn. Choang, một tiếng vang nhỏ, Kim Ti sau đó lóe sáng, hắc Mang bỗng nhiên bị chặn lại. Hai cây huyết sát trường đao che phía trước, nhưng theo thanh âm chậm muộn này, Hát Mang chợt bị bắn lùi lại hơn một trường. Hiện ra thân hình ma hồn có chút nghi ngã. Trên hai cái đầu đều lộ ra vẻ kinh hại. Kim Ti sau đó liền biến mất, đại canh kiếm trận rốt cuộc cũng đã được hàng lập phát động. Hàng đợp giờ phút này hai tài bác quyết, thần thức đồng thời liên lạc với tất cả kiếm quan, điều khiển toàn bộ kiếm trận. Một màn quỷ dịch xuất hiện, chỉ thấy bộ số kim sắc ti tuyến rẽ lên kim mang, thoát ẩn thoát hiện xuất ra bốn phía. Chúng vội thành vô tức chấp động, không theo quy luật nào chậm rãi thu nhỏ lại. sắc mặt ma hồn trở nên âm lệ. Lúc này hàng mới biết mình đã bị sập bẫy, bị hạm nhập vào trong một loài câm chế không biết tên. Hắn vô cùng kinh sợ, vùng xong đao lên, mấy đạo huyết quang giao xa bắn ra chém thẳng tới chỗ Hàn Lập. Hơn 10 đạo kim ti đồng thời lóe sáng vài cái, huyết mạng trong phút chốc đã bị cắt thành vô số mã nhỏ hóa thành điểm điểm linh quang, biến mất vô ảnh vô tung, mà hồn ngẩn ra, đầu lâu phía trước lộ vẻ ngưng trọng, sau đó hừ lạnh một tiếng, hai cây huyết sắc trường đao tụ lại, hóa thành một huyết sắc tử nhận, bốn cánh tay cùng cầm nó, chậm rãi chém thẳng tới trước cử nhân tỏa ra huyết mang cho mắt một đạo đao mang hình lưỡi liềm dài khoảng mấy trượng xuất hiện khi thế thật kinh người đao mang to lớn liên tục chém vào Kim ti nhưng Kim ti vẫn hiện lên dài đặc mới tiêu diệt được vài thước huyết quan trên đao mang đã biến mất mà hồn rốt cuộc cũng đã kinh hại thật sự mà kim ti từ bốn phương tam hướng vẫn không ngừng thách chặt do hạng lập đã từng thi triển đại can kiếm trận một lần nên việc điều khiển nó so với trước đây thành thục hơn nhiều. Ngần phát lão già bên cạnh vừa vui mừng vừa sợ hãi. Lão không biết hàng lập lại có loại thần thông sâu không lường được như vậy. Bà hồn ở trung tâm liên tiếp thi triển ra nhiều loại đường thuật, khi thì hóa thành hắc khí nhàn nhạt, khi thì hóa thành hắc ti mỏng manh với mục đích trốn thoát khỏi kiếm trận. Nhưng tất cả đều bị kim soát ti tuyến không ngừng sinh sôi ngăn cản trở lại, thậm chí cự giận hắn cầm trong tay còn hóa thành buôn quá nhẫn nhỏ dài. Buồn cánh tay huy vụ tạo thành một cái huyết sắc quan cầu bảo vệ toàn thân, sau đó lại xông ra thêm một lần. Kết quả tình huống càng tệ, kiềm ti chẳng những sắc bén gì thường, hơn nửa mỗi cái đều bao hàm cự lực. Nếu không phải huyết sắc quan nhận có thể tạm thời ngăn cản kiềm sắc ti tuyến, thì có lẽ hắn đã bị loạn đao phanh thây. Mắt thấy kiếm trận co rút lại, kiềm ti càng ngày càng tiến gần, khoảng không gian hoạt động được chỉ còn cỡ mấy trường thì ma hồn rốt cuộc cũng không nhìn được, ngựa đầu lên hú dài. Hàng lập hơi nhíu mày, không biết đối phương muốn làm gì. Đột nhiên tên cổ ma trong ma hỏa cách đó hơn trăm trường, cũng phát ra âm thanh tương tự. Tiếp đó, một bóng người thật lớn từ trong hỏa diễm, bắn nhành ra, phi đồn về phía hàng lập. Bên trong hắc sắc ma diễm cũng có một đại ma vật hai đầu bốn tay, thần cao chừng sáu bảy trường, ẩn hiện trong hỏa quan. Đường tốc của hắn quả thực rất nhanh, trong nhai mắt, Đã đến rất gần Hàng Lập. Hàng Lập sắc mặt không khỏi đại biến. Sự đệ, viện binh của chúng ta cũng tới rồi. Ngay lúc này, Ngân phát Lão giả một bên mừng rỡ, nói với Hàng Lập. Hàng Lập sần sốt, một quan xoay chuyển, đột nhiên nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy hai phía chân trời, đồng thời có hào quang chớp đồng, thêm hai nhóm tu sĩ đồng thời tìm đến. Điều này khiến cho Hàng Lập dập tắt đi ý niệm chạy trốn vừa hình thành. Hắn nhìn ba hồn, bị vây trong kiếm trận một chút. Sau đó lại liếc mắt về phía cổ ma đang bay tới. Trong lòng đã có chú ý, hàng lập liền điểm trị về từ sát hỏa điệu đang bay trên đỉnh đầu. Hỏa điệu lập tức dàn hai cánh ra, tấn công về phía cổ ma. Sau đó tay hắn khẽ lật, huyết ma kiếm vốn đã thu hồi, nay lại hiện ra. Tay kia thì huyết quang chếp đồng, một lá huyết phù xuất hiện, ở trên bề mặt có huyết dao màu đỏ không ngừng đang di chuyển. Chính là thứ mà hắn hao tổn hết tâm trí mới luyện chế thành công. Hàng Linh Phù. Tùy Hàng Lập đã từng sử dụng nó trong cuộc chiến với người Mồ Lan, nhưng thời gian sử dụng không dài, chỉ hào phí không đến một phần ba uy năng. Bây giờ hắn lấy ra, không khỏi có chút do dừ dán lên trên người. Huyết quan chớp động, Linh Phù loe sáng, sau đã biến mất không thấy tầm hơi. Một màn giao ảnh thật lớn bỗng nhiên xuất hiện trên người Hàng Lập, dài hơn 10 trường, toàn thân màu đỏ, chính là bộ dáng bản thể của độc giao cấp 8. Giao ảnh sau khi hiện ra, liền ngẩng đầu nhìn lên trời, gầm lên một tiếng kinh thiên đồng địa. Cổ ma đang bay đến, và ma hồn trong kiếm trận nghe được, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Còn ngân phát lão giả thì càng trận mắt há hốc mồn. chương 851, ý ngoài kinh biến. Tiếng lòng ngầm sẽ gió thu lại, giao ảnh tận trời bay lên, sau đó xoay quanh rơi xuống, chui vào lưng hàng lập biến mất. Tại sống lưng, huyết quang nhập vào cơ thể, lập tức hiện ra một cái huyết dao đồ án. Từ mơ hồ tới rõ ràng, dài vài tất, trông rất sống động. Lúc này thân hình hạng lập huyết quan chợt lóe, Từ gương mặt tới cánh tay, ngón cái hiện ra huyết sắc lân phiến, trầm suốt dị thường. Mà trên đầu sau một trận đau nhất, cũng chui ra một sần dao, đỏ đậm như máu. Bàn tay với mười đầu ngón tay nhọn, huyền hóa ra móng tay, cứng rắn, dị thường sắc bén. Vừa nhìn hạng lập biến thân, có ba phần tương tự bị bây trong ma hồn trận. Chỉ là Hàng Lập vẫn còn là khuôn mặt nhân loại, trên người xuất hiện lân phiến màu đỏ chất ác, mà hai khối đầu lâu ma hồn cũng dự tờn dị thường lân phiến màu tím. Hàng Lập thi triển Hàng Linh Phụ, trong cơ thể chân nguyên dung hợp giao hồn lực, tù vi trong nhái mắt tiến vào nguyên anh sơ kỳ đỉnh cấp, cách trùng kỳ chỉ bất quá một đường tơ. Hắn thả ra quanh thân, lình quang thanh hồng nhị xác, hai bàn tay đồng thời bắt được huyết ma kiếm, đem pháp lực toàn thân điên cuồng nhập vào. Quyết ma kiếm lộn lộn, sau đó ti máu bành trướng mấy trường, phát ra mùi máu tanh gắt mũi. Mà trên tráng hạng lập trồi ra một sừng màu đỏ, cũng bởi vì duyên cớ giao hùng lực toàn bộ khai hỏa, phát ra quang mang đỏ tươi cho mắt. Hàng lập đã hạ quyết tâm. Một khi đem ma hồn vây ở trong kiếm trận, quyết không thể làm cho một cổ ma tướng bên ngoài cứu ra. Nếu không vạn nhất làm cho dị ma hợp thể, như vậy phiền toái có thể rất lớn. Nhưng một ma vật đồn tốc đến, căn bản là đời không được kiếm trần hợp lại, đã vọt tới trước mặt. Biện pháp duy nhất là chủ động ra tay, đem ma hồn giết chết. Chỉ còn lại một cái ma vật sẽ không phải là đối thủ quần tu phía sau chạy tới. Mặc dù vận dụng huyết ma kiếm, hậu hoàng không nhỏ, có thể làm cho chân nguyên tổn hao nhiều. Nhưng hắn trong lòng đã nghĩ, toàn lực diệt sát ma. Sau đó, lập tức đồn rời xa khỏi hiểm địa, không hề trộn lẫn cùng quần tu ma vật mà vây công. Để tránh tù vi đã giảm ra ngoài ý muốn. Hẳn độc lập giải quyết một con ma vật. Nói vậy, tu sĩ khác cũng không có gì oán giận. Nhưng giờ phút này, huyết ma kiếm giống như đồng không đáy, trong nhai mắt đã cắn nút quá nửa linh lực hàng lập. Huyết sắc kiếm quang lẽ ra bất định, chừng sáu bãi trường. Linh khí tụ tập mạnh mẽ, chính hàng lập cũng âm thầm giật mình. Ma hồn trong kiếm trần thấy tình hình này, nhìn chằm chằm vào kiếm quang. Trên khuôn mặt lại dần dần lộ ra một vẻ sợ hãi, người muốn tìm cái chết, nhân loại tu sĩ sao lại bất chấp hậu quả mà khu sự thanh khí của thanh giới chúng ta, người muốn bị ma hóa sao, mà hồn rốt cuộc nhẫn lại không được, hai đầu lâu đồng thời lớn tiếng quát. Hàng lập cười lành, chỉ là tiếp tục rót linh lực vào trong kiếm, căn bản là không để ý tới việc này, mà hồn nhất thời trong lòng giận dữ, nó cũng biết, đối phương là có chủ tâm muốn lấy tánh mạng nó. Lúc này trên khuôn mặt, vẻ lo lắng hiện ra, đột nhiên tìm máu chợt lóe, lại giơ tay chém xuống chính cánh tay mình. Miệng vết thương bóng loáng như trong gương, một giọt máu tươi cũng không lưu ra, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhưng cánh tay cục rơi xuống trong nháy mắt, đã sớm bị tay kia ôm ở trong tay, sau đó há mồm, phùng ra một khẩu máu huyết, trong miệng đồng thời truyền ra cổ chú ngữ trầm thấp. Cánh tay cục lập tức quang mang lưu chuyển, huyết quang chớp động. Sau một trận vàng vẹo lại hóa thành một cái giống như huyết ma kiếm. Kiếm này bạch cốt lần lần, trải động ma khí đen nhánh, huy động một chút, ma khí phóng nhẹ nhẹ bay lên cao. Ma hồn đem kiếm này hướng trước người chém một cái, đem ma khí trong cơ thể hướng vào kiếm rót vào. Trên thân kiếm bỗng nhiên xuất hiện kiếm quang màu đen, nhanh chóng bàn trướng. Hàng lập thấy vậy, có chút ngoài ý muốn, đồng thời đối với sự âm độc mà rụng mình. Mặc dù không biết đối phương dùng thủ đoạn tự tàng biến hóa ra kiếm có uy lực gì, nhưng rõ ràng thủ đoạn này không phải là chuyện đùa, hắn cũng không dám có chút khinh thị, tâm niệm chuyển động một chút, hắn định chạy rót pháp lực, hai tay cầm kiếm đem huyết ma kiếm dùng lên, nhắm ngay ma hồn trong trận, hùng hằng một kiếm chém tới, hắn cũng sẽ không để cho đối phương có cơ hội đem uy lực cốt kiếm phát huy tới cực hạn, lập tức phát động công kích. Hơn 10 trường huyết sắc kiếm quang Vô thành vô tức chạm ra, lạnh lạnh hướng vào trong kiếm trận đè xuống. Kiếm quang chưa tới, ma hồn bị khí tan máu bao phủ, trong kiếm trận không gian chấn động, thậm chí bắt đầu vặn vẹo biến hình, mọi nơi đồng thời vang lên thành âm ong ong. Ma hồn trong lòng hoảng sợ, tình hình này xuất hiện rõ ràng là đã đem kiếm này phát huy đến mức tận cùng, mà nó nếu không có giới lầm mà giới thanh khí của bọn chúng, nhân loại tu sĩ từ hồ không có khả năng chém ra. Nhiều hơn phân nửa uy lực, điều này chẳng lẽ cùng đối phương vừa mới biến thân, có quan hệ với nhau? Ma vật này mặc dù kinh nghiệm qua thường cổ đại chiến, nhưng cũng không biết sau này, nhân loại tu sĩ lại nghiên cứu ra hàng linh phụ, cho nên cũng có một đầu mờ mịt. Bất quá ngay lúc này, tánh mạng nguyên ngậm, ma vật này chỉ có thể bất đắc dị rót pháp lực vào trong cốt kiếm, vội vàng bay lên trên, hai khối đầu lâu đồng thời phát ra một tiếng hét lớn. Một đào kiếm quang đen thui, nhịp máu gần nữa, mang theo tiếng kêu ong ong, từ trên thân kiếm bắn ra, trực tiếp nghênh đón tìm máu trên không trung. Một lát sau, hai đào kiếm quang va chạm nhau. Ẩm một tiếng, giống như tiếng xét nổi từ trên cao truyền ra. Hai đào kiếm quang trong nhái mắt đang vào nhau. Một cơn lốc khí lạnh từ kiếm quang bạo phát ra, đem ngần phát lão giả thổi về phía sau vài chục bước, mới khó khăn ổn định thân hình. Bẹt phần hàng lập đẩy cao tu vi gần nguyên anh trung kỳ, thân hình chỉ rung lên, ngay cả nửa bước cũng không đồng Mà ma hồn nhìn kỹ như không có gì, căn bản là không di chuyển một bước, chỉ là mặc mang một tia khẩn trương, chăm chú nhìn vào bầu trời. Một màn làm cho hàng lập cùng ma hồn đồng thời kinh ngạc, đó là khí lặng vừa mới thổi qua, một quả cầu hình tròn đen thui chợt nắm tay, khi kiếm quan đang vặn nhau, đột nhiên quỷ dị hiện ra. Hơn nữa, nhanh chóng biến dài. Trọng nháy mắt, một đào hắc hồ dài 45 trường, rộng vài trường xuất hiện tại bầu trời. Hàng lập ngẩn ra, không rõ chuyện gì đã xảy ra, thì bằng lần ánh sáng mờ ngủ sắc, từ trong đó chợt lóe Bởi vì khoảng cách quá gần, luồng sáng mờ tốc độ quá nhanh, mà hồn cùng Hàng lập đứng ở bên bờ kiếm trần, cũng không có chút nào đề phòng, đã bị ánh sáng mờ bao lại, sau đó bị một cổ thuật lớn hấp lực, nhằm thẳng không trung mang đi. Nhưng thật ra, lão giả bị thổi ra ngoài và chuột bước, thì may mắn không bị bao vào ở bên trong. Không ổn rồi, đây là khai hở không gian. Nhìn thoáng qua, hàng lập tệ ngộ, nhất thời trong lòng kinh hãi mạnh mẽ từ trong ánh sáng mờ, phá quang ra. Nhưng nhắc tới vận pháp lực, hàng lập búp một tiếng, mặt không có chút máu, tất cả linh lực bận nhiên từ trong cơ thể biến mất vô ảnh vô tung, không có một tiêu pháp lực, hàng lập xuất mồ hôi lạnh. Mắt thấy đã bị khai hở không gian cắn nuốt, tay chân luống cuốn, cũng chỉ có thể hướng về phía bài trận thanh trúc vòng vân kiếm, dùng thần thức kinh hoàng vậy gọi, mà ma hồn cũng bị hút vào luồng sáng mờ, tự hồ cũng gặp phải tao ngộ như hàng lập, trên mặt cũng lộ ra về hoảng sợ. Sáng mờ chợt lóe, hàng lập cùng ma hồn không chút chống cự, bị cắn nuốt vào trong khe hở không gian, mà phía dưới lúc này mới phát ra một trận thanh mình xé gió. Trăm đạo kim sát kiếm quan đồng thời tại bốn phía hiện ra, sau đó đều hóa thành vài thước cầu vòng hướng tới khai hở không gian mà bắn nhanh tới. Cùng lúc đó xa xa, một tiếng nổ giận cực kỳ to truyền tới. Tiếp theo xa xa, một đoàn ma dị màu đen chợt hiện, thuẫn dị ra không gian phụ cần khai hở. Ma Diễm chợt lóe tức diệt, hiện ra một khối ma thân ảnh, đúng là một con cổ ma. Ma nhận thấy ma hồn bị hút vào trong khai hở không gian, không khỏi kinh sợ nhưng lại không có dụng khí bước vào phạm vi ánh sáng mờ. Bất quá, vừa lúc nhìn thấy hạng lậm cuối cùng đem thành trúc vòng vân kiếm hướng vào trong khay hở bay đi. Không nghĩ nhiều mà đưa tay hướng tới phi kiếm vỗ một trạo. Nhất thời, một ma trạo thật lớn thoáng hiện ra trên khoảng không phi kiếm, sau đó chụp tới các phi kiếm. Kết quả, đạp bộ phận phi kiếm thành mình một tiếng, lập tức cực kỳ thông linh, tránh né, bắn nhanh vào trong khay hở. Chỉ có hai khẩu kim quang tránh né không được. Bị ma trảo chụp vào trong tay, không cách nào nhúc nhích. Mà lúc này, một đoàn hỏa cầu màu tím cũng gào thét, không biết từ chỗ nào bay vượt tới. Một lúc sau, lại đi theo bay vào khe hở không gian. Cổ ma cao lớn nào nào, đang muốn cử động. Cái khe trong không trùng lại đột nhiên rung rung, nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nhảy mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Nơi đây nhất thời, chỉ còn lại ma vật cùng ngân phát lão giả cách đó không xa, đang trợn mắt há mồm. Cổ ba kinh ngạc nhìn khai hở không gian biến mất, trên mặt thần sắc kinh nghi bất định, sau đó hướng về phía lão giả, khuôn mặt dự tận lộ ra thần sắc bảo ngược. Lão giả vội vàng nâng tay, thả ra một cái phi kiếm màu vàng, bảo vệ toàn thân, sau đó chậm rãi, lùi về phía sau, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Nhưng dưới như ánh mắt của hắn, ý thức vừa chuyển, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Gì đây không phải là trình đạo hữu hay sao? đời đợi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là ma vật gì? Một thành âm lành nhạc Đột nhiên truyền ra từ xa xa Một đội tu sĩ mặc luật bào xuất hiện Ngoài trăm trường Một gã lục bào lão giả nhìn cổ ma Hai đầu sáu tay mà không khỏe hiện ra vẻ giật mình Người này đúng là đại trưởng lão người linh tông Đông muôn đồ Ngoài ra người phía sau Còn lại là ba người còn sót lại Trong ngũ hành linh anh Không sai, lão phu cũng có nghi vấn này Cơ hồ cùng lúc đó, một phương hướng khác, cũng một câu nói âm trầm sẽ gió truyền ra. Tiếp theo cũng có mười mấy đạo linh quang bay vượt tới. Mỗi người cũng một thân hát bào, nhưng là đệ tử Quỷ Lên Môn, mở miệng nói chuyện đúng là trung trưởng lão của Quỷ Lên Môn. Hai đội tu sĩ này cùng chứng kiến khai hở không gian biến mất, đám người tất cả đều vàng phần kinh ngạc. Lời này nói đến thì dài, hay là đối phó với yêu ma này trước, sau đó sẽ nói bớt quá chưa vì đạo hữu ngàn vạn lần coi chừng mà vật này cực kỳ lợi hại không lưu ý thì có hỏa sát thần ngay lão giả cười khổ một tiếng chỉ có thể đề cao tinh thần nói như vậy đồng buồn đồ cùng chung trường lão màng vẻ nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái lúc này cũng không nói gì lập tức vạn phần cảnh giác thống lệnh tu sĩ phía sau đi tới đem ma vật thần cao mấy trường xa xa vây tới ma hồn hai khối cực đại quỷ đầu chậm rãi chuyển động Đánh giá tu sĩ nhân loại bốn phí một chút Khóe miệng chợt hé ra Hiện ra sắc khí nồng đồng Một khuôn mặt khác mở ra Lộ ra vẻ mặt như cười như không Trong mắt hiện lên ý châm chọc Nó cũng không nói gì Bốn cánh tay nhẹ nhàng vung lên Bốn khẩu quan nhận đèn nhánh thật lớn Cùng hiện lên trong tay Có chút run rung, rung Một khẩu cử nhận cũng truyền ra âm thanh chói tai Ngân phát Lão Giả vừa thấy một màn quen thuộc dị thường này sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. chương 852 ngân diệm khoảnh khắc khai hở không gian nước vào, hàng lập chỉ cảm thấy bốn phía ánh sáng làm mờ mắt, căn bản là không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt. đồng thời trong cơ thể pháp lực không còn, lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể cực kỳ khó chịu. tin rằng bây giờ nếu không phải là bán giàu bán nhân, thân thể cường hãn thì đã sớm chịu không được trực tiếp hồn mê, nhưng lát sau Hàng lập cảm thấy trong cơ thể linh lực vừa động, trong nhai mắt sung mạng, pháp lực lại khôi phục. Hắn nhất thời vừa mừng vừa sợ, trước tiên hồi phục quyền không chế cơ thể làm cho thân hình từ từ rơi xuống. Ngay lúc đó trùng quanh, ánh sáng chợt lóe lên rồi tiêu tán đi, hết thảy bốn phía đều hiện ra. Hàng lập liếc nhìn, thân hình bốp một chút, trong nhai mắt đã độn ra xa hơn mười trường, nhưng mà hồn cũng lơ lửng trên không trung, cơ hội như kẻ bên hắn. Điều này không làm cho hạng lập giật mình, vội vàng tránh ra. Hạng lập cũng không có nhìn kỹ nơi này, bởi vì không gian chung quanh chỉ có hơn mười trường, tất cả đồ bật nhìn cũng không bỏ sót thứ gì. Lúc này chung quanh cũng không có ai, chỉ có hắn và ma hồn hai người. Điều này làm cho hắn trong lòng trầm xuống. Cảm ứng một chút, hắn phát hiện ra, nơi đây linh khí đồng đồng kinh người, quanh thân phản phất một ít cây cỏ lên nhược hơn nữa còn có một tòa thạch đỉnh với nửa đoạn hành lang, ngoài bốn bức tường cùng với trên cao, một mảnh bụi mờ lất phất ra thì không còn gì khác. Nơi này giống như một tòa dược viên không được trọn vẹn. Hàng Lập trong lòng kinh ngạc, nhưng bây giờ đang đối đầu với kẻ địch cực mạnh, khó lòng giữ được cái mạng nhỏ nên tất nhiên không còn lòng dạ nào nghiên cứu các thứ này. Hắn lạnh lùng nhìn phía đối diện, mà hồn cả người thanh quan lưu chuyển, hai tay vun quyền trên người điện hộ màu vàng hiện ra, đồng thời một viên hỏa cầu màu tím từ phía trên giáng xuống, quay chung quanh đỉnh đầu. Tự là thiên hỏa, tại nơi hàng lập bị khai hở không gian cắn nước cũng thông linh, vội vàng theo sát vào không gian. Điều này làm cho hàng lập an tâm một chút. Phía đối diện, ma hồn cũng đang dò xét nơi đây, hai khuôn mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng không lâu sau trên mặt lại xuất hiện một tia cổ quái. <cười> không nghĩ tới nơi đây đúng là một tòa hài cốt không gian linh biểu viên, xem như trong hòa có phúc, ngược lại làm cho buồn mà tôn tránh được một kiếm. Bà hồn ngửa đầu cười điên cuồng, sau đó nhỏ dần, hai khối đầu lâu đồng thời quay lại, quỷ dị nhìn hàng lập, hàng lập hừ lạnh, tay áo rùng lên, hơn 10 phi kiếm mỏ vàng từ trong bay ra, hóa thành một kiếm mạnh che chắn ở trước người. Lúc này hắn mới phát hiện, thành chút phong vân kiếm mà mình kết hợp canh tinh vào lại thiếu hai cái. Điều này làm cho hắn không khỏi giật mình. Mấy cái phi kiếm này đều là bộ mạng pháp bảo, nhưng lại không cảm ứng được nó ở nơi nào. Xem ra, hai cái phi kiếm kia còn đang ở ngoài khai hở không gian, chưa có bay vào đây. Trong lòng hắn không khỏi liên tục cười khổ. Có lẽ đành phải bỏ lại pháp bảo này, nhưng thành trúc vòng vân kiếm đều là luyện chế nguyên bộ. Thiếu đi hai phi kiếm thì đại canh kiếm trần không thể nào bố trí được, như vậy uy lực sẽ giảm mạnh. Điều này làm cho hạng lập trong lòng tiếc nuối, Không thể trông cậy vào kiếm trận Cũng chỉ có thể dựa vào hàng linh phù cùng ít tà thần lôi Mà hồn thấy, bộ dáng hạng lập như gặp đại địch, Liền cười lớn, mặt lộ ra vẻ dự tợn Mà khí ngập trời trong nhai mắt Bao phủ hơn phần nửa nơi đây Không gian nơi đây, mà khí cuồn cuộn, Âm phong từng trận nổi lên Hạng lập hít sâu một hơi Đem ít tà thần lôi còn sót trong cơ thể xuất ra nhất thời kim quang trên người đột ngột xuất hiện hơn trăm đạo kim hồ theo toàn thân bắn ra trong chớp mắt ngưng tụ thành vài con rồng kim sắc vây chung quanh hàng lập ngửa đầu thị uy còn có nhiều ít tà thần lôi như vậy sao ma hồn lộ vẻ kinh ngạc nhưng sau đó cười lạnh hai tay vung lên hai cổ bà phong trong tay áo tuôn ra cùng với ma khí phía trên đang vào nhau trong nháy mắt hóa thành một đám xúc tu màu đen tràn ngập đầy trời Tùy nói ít thần lôi có thể khắc chế ma khí, nhưng nếu ma khí quá nhiều thì không thể nào tiêu diệt hết. Hàng lập cùng ma hồn đều rõ điều này, cho nên vừa thấy tình hình vậy thì sắc mặt hàng lập có chút trầm xuống. Hơn nữa khó chịu nhất là tại không gian phong bế này, không thể ý vào huyết đồn thuật mà bảo mệnh, xem như là vô dụng. Ma hồn quát một tiếng, tất cả các xúc tu đồng loạt hướng hàng lập lao lên giống như một con hắc mạng thấy mồi, khí thế hung hãn. Hạng Lập trong lòng xoay chuyển, kim sắc điện giao quấn quanh người, ầm ầm vang lên, chuẩn bị lên. Còn về phần tự La Thiên Hỏa, dưới thần thức hắn thúc dục, liền hóa thành một bức tường lửa che chắn trước người. Mắt thấy hạng lập muốn cùng ma hùng liều mạng giao thủ, thì đột nhiên cả không gian không chút dấu hiệu lại tự nhiên rung rẩy, âm thanh ông ông nổi lên, bầu trời đầy bụi chợt hiện lên bạch quang chói mắt. Rồi từ từ biến thành ngân bạch trì sắc. Hàng Lập và ma hồn cùng thất kinh. Động tác trong tay cũng chậm lại một chút. Lúc này mây mù trên bầu trời nổi lên một trận mạnh liệt, rồi hóa thành một mạng ngân bạch sát hoa, quay cuồng không ngừng. Sau đó dưới ánh mắt của Hàng Lập, ẩm, một tiếng nổ truyền tới. Một đào ánh sáng bạc từ trong họa diệm bắn ra, vừa ngay lúc chỗ của ma hồn. Ngân quang vừa đến, tất cả ma khí đều tiêu tán, trực tiếp bao vây ma hồn vào bên trong. Hàng lập còn thấy rõ ràng trong ngân quan, hai đầu của ma hồn lộ ra vẻ sợ hãi. Thần hình bị ngân bạch sắc nhiễm bao vây vào bên trong, sau đó hóa thành hư không. Quan trụ đột nhiên đại phóng, sau đó vỡ ra, vô số ngân sắc hỏa bay đầy trời, đem ma khí còn lại quét sạch không còn. Nơi ma hồn đứng lúc đầu, giờ chỉ còn vài món pháp khí trôi trên không trung, viên hoàng, pháp kỳ, bạo vật cùng ở bên trong. Sau khi diệt ma hồn, ngân sắc hỏa diễm cũng thoái lui. Một lần nữa khôi phục thành đám bụi, khuôn mặt hàng lập lộ vẻ bất ngờ, trong lòng có vẻ khó tin. Ngân sắc hỏa diễm, cầm chế này quá lợi hại, hình như không phải là của nhân giới, cũng có chút ý tứ. Ngay lúc hàng lập không biết làm sao, thì trong đầu thanh âm của đại diện thần quân lại truyền tới. Lời này là có ý gì? La lịch của ngân sắc hỏa diễm là gì? Hàng lập cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Đại địch như vậy mà không cần hắn động thủ, bị không gian cầm chế nơi đây giết chết, tự nhiên cũng làm cho hắn vui mừng, lẫn sợ hãi. Hàng lộc khoát tay, đem kim hồi tự diễm cùng phi kiếm đều thu lại. Không gian cầm chế nơi đây, quá lợi hại, có thể diệt sát cổ ma dễ dàng, rõ ràng không phải là pháp trần của nhân giới, mà ngân diễm kia sau khi diệt sát cổ ma cũng không mang theo tà khí, suy ra chỉ có linh giới tu sĩ mới có thần thông như vậy. À, lúc đầu, chắc là thường cổ tu sĩ đối đầu cùng ma cổ, cùng có bóng dáng của linh giới nhúng tay. Đại diện thần quân im lặng trong chốc lát, mới thở dài nói. Ý của tiện bối là không gian nơi đây, là của linh giới tu sĩ. Hàng lập nghe vậy cũng đồng dung. Chắc là không sai, nơi này giống với linh biểu viên thời thường cổ. Nghe nói lúc trước, có tu sĩ đại thần thông có ít bạo vật, có thể sáng tạo ra một không gian dược viên. Linh khí hơn xa nhân giới, chuyên môn bồi dưỡng các loại linh dược, tuy nhiên số lượng rất ít, nhưng sau đó lại xảy ra biến cố, tất cả linh biểu viên cũng đột nhiên biến mất. Về sau các tu sĩ cũng không tìm ra được một tòa như vậy, không nghĩ tới trong trụi ma cốc lại có một cái. Bất quả linh biểu viên này cũng có biến cố, bị phân liệt thành bộ dạng này, nơi này hẳn cũng là một tiểu bộ phận trong đó. Đại diện thần quân châm rãi nói. Trong giọng nói tràn ngập vẻ đồng cảm. Lệnh biểu viên, trước kia vàng bối cũng có thấy qua trong các điện tình, nhưng tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới lại có tồn tại. Hàng lập trong miệng thị thào nói, ánh mắt lại nhìn chung quanh. Nhưng lát sau, ánh mắt hắn dừng lại vào các pháp khí của ma hồn. trong lòng vừa động, chỉ vào các đồ vật phiêu phù trên không, nhất thời vài bóng đồ vật hóa thành linh quang bay vào trong tay. Vội vàng liếc nhìn một cái, hàng lập nhướng mày trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Mấy bảo vật này, đầu tiên thì bị ma khí ô nhiễm, sau đó là bị ngân sắc hỏa diễm thiêu luyện, uy lực đã giảm đi 7, 8 phần, sau này có luyện chế lại thì uy lực cũng không phát huy được bao nhiêu, xem như đã thành phế vật. Hàng Lập lắc đầu, đem vài món đồ vật tùy ý thu vào túi trữ vật. Sau đó huyết quang chợt hiện, giải trừ hàng linh thuật, một đạo huyết sắc phù lục trong cơ thể bay ra, một tay bắt lấy quang sắc kỹ lượng. Xem ra nhiều lắm, cũng chỉ có thể dùng lại hàng linh phụ này thêm một lần Hàng lập thì thầm nói một câu Sau đó đem linh phù cẩn thận thu hồi Thân thể trực tiếp hạ xuống Hai chân vừa chạm đất Tay áo hàng lập rung lên Một tiểu hồ màu trắng từ trong bay ra Sau đó bạch quan chấp động Một thân hình thiếu phụ quyến rũ xuất hiện Đúng là ngân nguyệt Ta tưởng rằng chủ nhân đối địch Sẽ gọi tiểu tỷ ra tương chờ, Không ngờ bây giờ mới gọi ngân nguyệt ra Ngờ Nguyệt nhìn Hàn Lập thi lễ rồi cười nói: "Thân thể yêu hồ ngươi, ta vì rất thấp, gọi người ra thì được gì? Bất quá, người tinh thông độn thuật, cùng ta dò xét xem thử đời đây có cơ quan cấm chế ẩn nặc nào hay không." Hàn Lập thản nhiên nói: "Tuân mệnh." Ngờ Nguyệt lập tức gật đầu, thân hình ngân quang chợt lóe, độn xuống đất biến mất tại chỗ. Hàn Lập trực tiếp ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, đem thần thức chậm rãi thả ra, bắt đầu kiểm tra mọi tấc không gian này. Xem có thể tìm được cái gì bí ẩn hay đường ra hay không? Thần sắc hạng lập ban đầu bình tĩnh vô cùng, nhưng từ hồ không có thu hoạch gì. Có vẻ có chút lo âu, nhưng một lát, mi mắt chớp đồng, nét mặt lộ ra một tia cổ quái, hai mắt mở ra. Hắn đứng dậy, hướng tới một góc của không gian, khuôn mặt mang theo vẻ hưng phấn, mà dần lại. chương 853 Giáng Vần Đan và Tuyết Phách Hoàng Ồ. Đây hình như là uyển mộng quả, đã biến thành màu tím sọng rồi, ít nhất cũng có vài vạn năm dược tính mới có loại màu sắc này. Đại diện thần quân giật mình nói vọng ra, vị trí dược viên tàn hài này không biết bao nhiêu vạn năm không ai tới, nếu dược tính không tới hơn ngàn năm thì ta mới cảm giác là kỳ quái đó. Cường chế sự kích động trong lòng, hạng lập bảo trì sự tình tao nói, không có lập tức ra tay đồng chân hái làm gì mà lặng lặng quan sát hơn nửa ngày. Mới xoay người ly khai Hướng tới một góc khác mà đi Lòng Vân Thảo Phòng Linh Hoa Thì Thảo gọi tên mấy linh dược trần quý dị thường Hoặc đã tuyệt diệt bên ngoài Linh tính của mấy cây linh thảo này Không chỗ nào không phải hơn vàng năm Hai con mắt của hàng lập phát sáng cả lên Không thể nào tưởng tượng được Ngươi lại quen thuộc linh dược như vậy Người nói ra vài cái tên Có vài loại ta cũng không rõ ràng Được dược tính của chúng Đại diện thần quân có chút không nhìn được Kinh ngạc nói, tiểu bối dịu cực vàng bối chăng, linh dược nơi này, Tài Hà cũng không chắc có thể nhận ra ba phần, linh thảo còn lại, còn cần tiền bối chỉ điểm một chút. Hàng lập nâng tay, nhìn sang hướng dược thảo khác, cười nói, hề, lão phù tuy có dính dáng đến luyện đan thuật, nhưng tới giờ vẫn chưa nghiên cứu cái gì, cũng chỉ có thể nhận ra vài ba loại, bên kỳ chính là... Đại diện thần quân có lẽ cảm thấy đây là việc nhỏ, không có làm khó dễ hàng lập. Là dễ dàng chỉ ra tên cùng bà loại linh dược hắn nhận ra. Hàng Lập vừa nhìn vừa gật đầu, bàn tay vừa lộn, một khối ngọc dạng màu xanh nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn không chần chừ, đem thần thức đắm chìm vào bên trong, đứng tại chỗ không nhút nhích, từ hồ đang tìm điều gì. Đại diện thần quân thức thời không lên tiếng quấy rầy, một chữ cũng không phát ra. Độ thời gian ăn một bữa cơm, Hàng Lập đem thần thức từ ngọc dạng thu hồi, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm ngọc dạng này chính là ngọc dạng của điều tự hòa tống của lạc vân Tân đã đưa cho hàng lập ngày trước bên trong ghi lại không ít thường cổ linh dược cùng phương thuốc hắn dựa vào toàn bộ vật này mới có thể phân biệt được nhiều linh thảo linh mộc trong dược viên nhưng vừa rồi hàng lập nhìn kỹ một lần mấy cái thường cổ đang phương bên trong có một loại có thể lập tức phối chế tài liệu để luyện chế trong đó có một bộ phận tài liệu là mấy thường cổ linh thảo mới nhận biết này một phần tài liệu còn lại Là tiền chuột đồng đăng cô bảo lúc trước, hẳn ngập cuộc chiến biên giới. Hai phần hợp lại, nguyên liệu mới miễn cường đủ dùng để luyện chế ra loại có tên là giáng vần đăng. Theo chi dẫn của phương thuốc, loại thường cổ linh đăng này cho dù ở thời mang hoang, cũng là một loại đăng dược tỉnh tiếng tù vi khó gặp. Đối với hàng lập, tù vi mới nguyên anh sơ kỳ mà nói, dược tính thậm chí có một chút lãng phí, vô cùng bá đạo. Cảnh giới tốt nhất để phục dụng là tiến vào nguyên anh trung kỳ càng thêm kết hợp. Nguyên Anh Sơ Kỳ phục dụng dáng vần đan, chẳng nhận lãng phí một bộ phận dược tính, còn phải thừa nhận sự thống khổ mạnh liệt do sự bàn chứng, thậm chí là xe rách của kinh mạch. Ngoài trừ dáng vần đan, còn có một loại linh đan tên là tuyết phát hoàng, cũng có hy vọng lớn có thể luyện thành. Bởi vì trụng đan dược này, nguyên tài liệu chủ yếu có thể thu thập bên trong dược viên. Còn những loại tài liệu khiêm khuyết tuy trần quý khó tìm, nhưng ở ngoài giới có thể tìm được. Tuyết phát hoàng Tuy không phải là một loại đan dược tăng tiếng tu vi, nhưng là một loại linh dược phụ trợ, làm cho tu sĩ tu luyện công pháp ban hàng tiến thêm một tầng. Hiệu quả do linh đang mang lại, trên đàn phương chỉ đơn giản nói một câu, cũng không nói tường tầng, tỉ mỉ. Bất quá, dùng nhiều nguyên liệu trân quý như vậy mới có thể luyện thành đan dược, chắc chắn là không bình thường. Về phần linh dược còn thừa bên trong dược viên, không cách nào thu thập để tạo thượng cổ đan dược, chỉ có thể thu thập trước để sau này sử dụng. Hàng lập tâm niệm xoay chuyển, liền đem mấy linh dược sử dụng được ra, chỉnh lấy lại, cho dù lúc bình thường bình tĩnh tê mấy, thì lúc này cũng không thể nào kiềm hạm được sự kích động. Hẳn tiến vào Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng đã mấy năm, mặc dù nói là vẫn bị bần rộn chung quanh, không có cơ hội chân chính bế quan, tiến hành tu luyện pháp lực thời gian dài. Nhưng thực không phải, bởi vì trong tay không có đan dược thích hợp để xuất tiến tu vi tăng trưởng. Cho nên, theo bản năng mới hoạt náo tứ phí, tìm cơ duyên cho chính mình. Hiện tại, một phen vất vả này xem ra thật không uổng phí. Cơ duyên của mình thật sự đã tới rồi. Nếu dựng lực của Giáng vân Đăng, thần kỳ như trong đan Phương nói, với lượng lớn linh dược nơi đây, có thể đưa tù vị của hắn thức tiến tới sơ kỳ định cấp, sau đó có thể đột phá chướng ngại, tiến vào nguyên anh trung kỳ. Càng hướng chi, đem một ít linh dược hái đem về trồng, còn có khả năng tiếp tục dùng luật dịch, Tiến hành thúc dục. Từ nay về sau, gián vận đang có thể cuồn cuồn không ngừng. Về phần băng phát hoàng, cũng có chỗ hữu dụng. Dù sao, kìm lam băng diện cùng tự là thiên hỏa, đều là những thần thông lạnh vô cùng. Vừa lúc cùng đang nhược này, có thể xuất tiến uy lực của nó. Hàng lập, hoàn tất kế hoạch trong lòng, thở dài một hơi, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Đều hết thảy đúng như kế hoạch của hắn. Vậy lần này hắn xông vào trụi ma cốt, cũng không có mạo hiểm vô ích. Các loại bảo vật cùng khôi lội bị phá hủy so sánh với việc này cũng có vẻ không quan trọng. Điều duy nhất làm hắn lo lắng chính là hai cây phi kiếm đã được trộn lẫn canh tinh. Bất quá, hai cây thanh trúc phòng vân kiếm đều là một mạng pháp bảo của hắn. Khi chủ nhân chưa chết, cũng không sợ bị ai cướp đi. Tệ nhất thì sau khi thoát ra khỏi đây, tổn hào chút tâm tư đi tìm lại thanh phi kiếm nên không là vấn đề khó khăn. Hàng Lập không biết rằng, phi kiếm đã rơi vào tay một con cổ ma khác, tự nhiên từ định lượng như vậy là đương nhiên. Hàng Lập không suy nghĩ nhiều, nhắm tay hương túi trữ vật vỗ một cái, hơn mười mấy cái hộp ngọc to nhỏ khác nhau, trong miệng túi thì nhau bắn ra, từng cái lơ lửng trước người. Hàng Lập lúc này không người, bắt đầu cẩn thận di thật từng gốc linh thảo. Một gốc linh thảo chuyển vào một cái hộp ngọc xong, hắn cũng không vội vàng động đến các linh dược khác mà vừa mang hộp ngọc đến phiến linh dược khác. Mặc kệ linh dược nhận thức được, hay là lạ lẫm, tất cả đều bị hàng lập không ký định bỏ qua, di thực hết gốc này tới gốc khác, chờ sau khi rời không gian này, thì vẫn có thể tiếp tục thuốc dục linh dược để sử dụng. Chẳng qua, chờ hàng lập lần nữa thực hiện ý định này, sắc mặt lại trầm xuống thật sự rất khó coi. Bởi vì mấy thường cổ linh dược trong dược viên, trong đó có ba gốc không có biện pháp di thực, Một gốc cây vừa mới di thực vào trong hộp ngọc, liền vô cớ tự nhiên cháy, hóa thành hư vô. Một gốc cây thì cùng với linh trụ quả hắn nhìn thấy lúc trước giống nhau, vừa rời chỗ trống, lập tức cành lá héo khô quát, mất đi dược tính. Loại linh thảo cuối cùng càng thêm thái quá, mới đụng vào buồn đất cách một bước, lên dược kia liền giống như bị kinh động bức bách, trong nhai mắt tan thành nước biến mất, hóa thành một bản chất lỏng ngay tại chỗ. trong lòng hàng lập cực kỳ ảo não. Không thể nói linh dược thế gian này không thể di thực cũng không nhiều. Vậy mà một góc dược viên nhỏ như vậy liền xuất hiện ba loại. Để cho hạng lập buồn bực chính là một loại linh thảo trong đó là một trong những nguyên liệu chủ yếu dùng để luyện chế dáng vần đan Đây chính là một tin tức không ổn tới cực độ. Mấy họa hồng tiểu thảo màu đỏ đầm, sau khi đi quanh vài vòng, hạng lập sắc mặt âm trầm như nước. bỗng nhiên nhớ tới điều gì, sau khi chần chừ một chút. Thân thủ hướng trong áo, lục lọi một trận lấy ra một lọ thuốc nhỏ bằng gỗ màu xanh biếc, nhìn kỹ thì ra chính là tiểu bình chí bảo thần bí của Hàng Lập dưới tình huống bình thường, đều bị Hàng Lập dùng bí thuật giấu trong người, trừ phi là hắn chết, nếu không thì tuyệt đối không cách nào bị người ta phát hiện cướp đi. Đây là cái gì? Đại diện thần quân tò mò hỏi. Không có gì, là một món pháp khí thôi. Hàng Lập tùy ý nói một câu. Sau đó một tay đem tiểu bình cầm bên trong, tay kia bình tĩnh mở bình ra. Kết quả mặc dù bị mở ra, nhưng cũng không phát sinh gì dị tường. Đợi thêm một lát, Hàng Lập chậm trải đem cái bình ra, cẩn thận thu hồi, mặt mày cau có. Không gian này không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có phân ngày tháng. tiểu bình tại đây mất đi hiệu dụng, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng trong lòng Hàng Lập vẫn buồn bực một trận. Điều này có nghĩa là, dù hắn ở đây bao nhiêu năm, Cũng vô pháp luyện nhiều hơn một chút dáng vần đan Lệnh thảo trước mắt Luyện chế bao nhiêu đan dược Là cũng chỉ có từng ấy đan dược Trong lòng phiền muộn một trận Hàng lập thời dài Ngận lên nhìn bầu trời mờ tối Hai mắt nheo lại Mặc kệ sự tình đan dược Hắn còn có một vấn đề càng thêm cấp bách cần giải quyết Đó là làm thế nào từ trong không gian này đi ra ngoài Một lần nữa phản hồi nhân giới Phải biết rằng giờ đây Không người nào cùng hắn hợp lực đánh thêm một lần Vừa rồi, hắn đã dùng thần thức dò xét bốn không gian chi bích, cũng không chỗ nào bất ổn hay là có gì bất thường. Tất cả đều toát ra một vẻ vô cùng an toàn. Mà bầu trời cùng mặt đất, thần thức dò xét vào, liền bị một cái gì đó bắn ngược trở lại, xem ra có cấm chế ở hai nơi này. Ngân Nguyệt đã sử dụng thổ đụng thuật đi vào trong đất, tinh tế xem xét. Địa phương duy nhất hắn muốn dò tìm đến tận cùng chính là khối vân vụ mênh mông bên trên. Nhưng mà hồn nọ, Mới bị cấm chế đáng sợ này đánh chết ngay trước mắt, Hàng Lập tự nhiên cũng không nguyện ý dễ dàng xúc động cấm chế này, mang đến cho mình một cái đại phiền toái. Đàn cúi đầu trầm tư, trên mặt đất trước người Ngân Quang chớp động, thân ảnh của Ngân Nguyệt hiện lên cũng vội vàng cấp cho Hàng Lập một sự tôn kính. Chủ nhân à, tiểu tị đã tra hết thải bên dưới rồi, phía dưới còn có một cây cấm chế đó, nhưng đã không được đầy đủ rồi, tiểu tị theo lộ hổng xâm nhập vào trong. Lần tìm các nơi cũng không phát hiện ra điều gì dị thường, Chỉ sợ làm cho chủ nhân thất vọng rồi Ngân Nguyệt có chút anh này nói Không có gì Di đất, nguyện bổn là không thể có cái gì sơ hở được Hàng Lập thần sắc không đổi gật đầu một cái trộm rãi nói ngẩng lên nhìn bầu trời Chủ nhân định dò xét không trông sao Ngân Nguyệt vừa thấy hành động này của Hàng Lập Lại bắt đầu lo lắng Bốn phía cùng là mặt đất Đều không có sơ hở gì Cũng chỉ có thể mạo hiểm nhìn lên bên trên, nếu ngân sát hỏa diệm có thể diệt sát cổ ma, cầm chế này mặc dù lợi hại, nhưng với nhân loại thu sĩ, hẳn là vô hại mới đúng, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu không chẳng lẽ chúng ta thật sự phải bị nhốt tại nơi này cả đời sao? Hạng lập dị thường quyết đoán, sau đó trên người thanh quan chấp động, người liền hướng không trung phiêu phù bay đi.